Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thang tạo thành hình dáng của con người kia hay không? Giống như nó đang ôm ghi lấy thứ gì đó ở bên trong vậy. Chùi nhú mày, khẽ gật đầu rồi nhìn tôi với cái vẻ cảnh giác. Cái thứ đó đang giữ bố chồng tôi. Ông ấy ở đó bị mấy cái dãy cây cắm sâu vào người. Lớp da của ông ấy đang bị bong ra khỏi cơ thể. Tôi vẫn thấy ông ấy cử động. Có máu tươi. Nhiều máu tươi vẫn chảy ra từ cơ thể của ông ấy. Trông đó... Rồi tôi ôm mặt khóc, Chu vỗ vai tôi một cách gượng gạo, có lẽ là cố gắng an ủi, dù mặt mũi của cậu ta lúc ấy đã tái mét đi rồi, tay chân thì lạnh ngắt. Tôi ngước lên nhìn Chu, tôi bây giờ đang khóc nhưng lại chẳng rõ cảm xúc, cảm giác của mình như thế nào nữa, giống như là đã bị chai lì, bị tất cả những cái chuyện này rèn cho cứng cáp, không phải sự sợ hãi, cũng chẳng phải là tôi lo lắng hay hoang mang nữa, chỉ có bình thản. Bình thản đến độ tôi hỏi Chu một cách rừng rững như thể đang hỏi chuyện một người khác vậy. "Vậy giờ làm gì?" Những gì sau đó, Chu khiến cho tai tôi ù đi, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại được. Tôi quay sang mỉm cười nhìn Chu. "Ờ, thế thì làm thôi." Chu thoáng ngạc nhiên, cậu ta cố nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi bảo tôi. "Chị đã nghĩ kỹ chưa?" Tôi gật đầu, những gì sau đó tôi chẳng còn nhớ nữa. Mọi thứ cứ trênh vênh, mờ mờ ảo ảo chẳng rõ ràng. Khoảnh khắc tỉnh táo nhất có lẽ là khi nghe tiếng khóc của con trai. Dù phải đến thế giới này sớm hơn 2 tháng nhưng trộm mộ, tiếng khóc của thằng bé giòn tan, một tiếng khóc khỏe mạnh. Vì sinh thiếu tháng nên ngay khi cho tôi nhìn thấy mặt thằng bé, các bác sĩ đã lập tức truyền con vào lòng kính. Tôi còn nhớ, một vị bác sĩ trong phòng mổ lúc ấy đã tiến lại gần hỏi tôi. "Cô có muốn suy nghĩ lại hay không?" Tôi lắc đầu Rồi mọi thứ bắt đầu nhỏ đi. Lúc tỉnh lại đã thấy nằm ở trên băng ghế sau của xe taxi. Thấy tôi hốt hoảng bật dậy, Chu đã vội vàng trấn an. "Chúng ta đang trên đường về nhà chồng chị, đến lúc rồi." Nói rồi, Chu zer ra cái túi gấm đựng tử cung của tôi, máu vẫn chất nhầy nhụa từ trong cái túi gấm ấy còn đang chảy ra bên ngoài. "Vậy còn con tôi đâu?" "Chị cứ yên tâm, tôi đã nhờ người tới bệnh viện chăm sóc thằng bé rồi." Tôi chỉ khẽ gật đầu rơi dựa vào vai cửa kính sau xe. Cứ nhìn vô hồn vào trong cái khung cảnh liên tục thay đổi ở hai bên đường, nhưng những thước phim tua nhanh vậy. Tôi và Chu bước vào trong sự ngỡ ngàng của gia đình quân. Tôi với Chu thì chẳng cảm thấy có gì bất ngờ, bao gồm cả sự xuất hiện của con trai thầy Mo xảo với thái độ rõ ràng là anh ta đã lật kèo đổi phe. Mọi người trong nhà thấy tôi và Chu thì lập tức đứng lên về đề phòng. Chu thì không muốn tình hình trở nên căng thẳng liền đưa cái túi gấm ra. Chúng tôi mang nó tới rồi. Con trai của thầy Môn Sảo đâu? Để cậu ấy xuống hang lấy lên cái thứ mà chúng ta cần đi. Tôi nhận thấy các anh chị trong nhà đều đang hấp hấy nhìn chằm chằm vào cái túi gấm, bọn họ đã bị hoàn toàn cái túi đó thu hút, nhưng chỉ là trong thoáng chốc. Ngay sau đó, anh cả đã mỉm cười điềm đạm lạnh tanh nói: "Không cần nữa, bây giờ có thứ tốt hơn rồi." Vừa lúc ấy, tiến bước vào Trên tay của anh ta ấm con trai của tôi Cái vòng tay ghi trên trong lồng kính Vẫn còn chiếc cổ tay bé xíu của thằng bé Tôi chạy lao tới Muốn cướp con của mình lại Nhưng không ngờ qua nổi cái sự ngăn cản Của các anh chị trong gia đình nhà Quân Mặc cho tôi gào khóc như thế nào Bọn họ vẫn cùng nhau đi ra cái hang Quân là người đi sau cùng Từ đầu tới cuối Anh ta cứ ở đó Lặng lẽ như một bóng ma Không nhật tình cũng chẳng phản kháng Quân bây giờ giống như một cái xác không hồn Tôi níu chân của anh ta. Quân Chỉ Liếc nhìn tôi một cái rồi túm cổ áo của tôi, lặng lẽ kéo đi. Chu thấy thế thì cũng đã lật đật chạy theo. Lúc ấy tự dưng tôi cũng thấy mình khủng thật, nhưng trước đó thì mọi thứ đều trống rỗng, tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại hoảng như vậy. Nhưng tôi nhắc thấy quân mỉm cười, nụ cười khó hiểu ấy khiến tôi ớn lạnh. Tôi quyết định không để bản thân sao nhãng bởi những chuyện không đầu nữa, tập trung làm tốt công việc của mình trước đã. Chỉ có điều Các thầy đều thay đổi tôi khi chạm vào thằng bé, nó không phải là người mà là một hình độ, hình độ bằng đá hoặc là một loại chất liệu nào đó cứng như đất như đá, đè chẹt trước mắt của tôi, tuyệt đối không phải là bằng da, bằng thịt của con người. Thằng bé bất thình lình ngồi bật dậy, hai tay nó cứng đờ trên vai của tôi. Đôi mắt trắng dã vô hồn của nó đã bắt đầu rỉ máu, miệng của nó mấp máy rồi phát ra những cái thứ âm thanh phát ra từ địa ngục, từ mồm của nó lại cứ rè rè Lúc thì nghe sát bên tai, lúc thì lại như từ tận xa đâu vọng về. Em bị nhốt ở hầm, ở bên dưới vườn trong nhà. Em không có ở đây. Chỉ bảo tới cứu em. Mau tới đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net